Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cuối cùng thì Phương đã quyết định bỏ đi cái ý định nạo thai của mình. Cô ta vẫn muốn là một người mẹ, vẫn muốn giữ lại đứa con trong bụng của mình, cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Và cô ta đã rời khỏi nhà thầy Lan ngay sau đó, với Phương thì hạ quyết tâm. Đây là lần cuối cùng rồi, cho dù có thế nào đi nữa, mình cũng phải sinh đứa bé này ra. Sau khi trở về nhà, cô đã tìm cách liên lạc với người đàn ông mà cô ta đã yêu thương hết mình. Em rốt cuộc muốn làm gì vậy? Anh đang bận mà. Có việc gì thì không để đến khuya, rồi hãy nói với anh hay sao? Sau khi Phương đã giải bày nỗi lòng của mình, nhưng cuối cùng thì đối phương cũng chịu nghe Phương nói. Nhưng mà truyền đến cô thì lại là toàn những lời trách móc của người nhân tình mà cô hết mực thương yêu. Phương lúc này vừa kích động lại vừa sợ hãi, cô ta đang không biết liệu người đàn ông của mình có còn bắt mình đi phá bỏ đi đứa bé này hay không. Nhưng dù thế nào thì dứt khoát Phương cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Không còn sức chịu đựng đến khuya như lời của Nhân Tình nói, Phương mạnh dạn bảo: "Không được, em đang rất lo sợ. Thầy thuốc đã nói đứa bé này không được bỏ đi anh ạ, em sợ lắm. Em phải làm sao bây giờ đây chứ?" Gã ở tình nhân của Phương thì thoáng thốt hỏi, "Hả? Em đang nói cái gì vậy? Em nói là em không có bỏ cái thai đi. Nếu lần này bỏ đi thì em vĩnh viễn không thể mang thai được nữa." Khi gã người tình nghe thấy Phương nói là cô ta không có bỏ đứa bé trong bụng mình đi, trong chớp mắt âm thanh trong cái giọng điệu của hắn đã to hơn rất nhiều. Còn Phương thì lại cho rằng đối phương đã không nghe rõ mình đã vừa nói gì. Cho nên cô thì chỉ chết chậm rãi thêm một lần nữa. Trong lòng của cô ta mong muốn được người đàn ông mình yêu thương đồng ý cho cô ta giữ lại đứa trẻ biết bảo. Gã ăn nhân tình kia do dự một lúc, đúng vào lúc Phương đang nghĩ rằng người đàn ông đó đã chịu chấp nhận lời đề nghị của mình rồi, thì người đó mới lại nói tiếp. "Hay vậy thì cứ như thế này đi. Em bây giờ cứ về đi. Em đợi anh xong việc đã." Sau khi anh về, thì mình nói chuyện tiếp nha. Chờ đến giây phút người đàn ông đó đứng lên tiếp tục làm việc, thì Phương đã cảm thấy bản thân của mình mệt đến mức không chịu nổi nữa rồi. Cô ta cứ thế ngồi trên nền cỏ gần đó, đờ đẫn một hồi rất lâu mà vẫn chưa đứng dậy. Cho đến tối muộn, khi Phương đang lo lắng không biết phải làm sao, cô ta vẫn còn đang thấp phỏm chờ đợi, thì người đàn ông mà cô ta yêu thương mang tên là Lăng, anh ta đã trở về. Nhưng mà Long vừa bước về đến nhà đã vội vàng chất vấn Phương với thái độ rất hung dữ. Tại sao cô lại không phá bỏ cái thai kia đi, hả? Ừ, em điều này thì bị hoảng loạn trước những lời như tát nước vào mặt của Long nên đã run rẩy chừng một hồi, rồi Phương mới lấy lại được bình tĩnh mà phân trần. Thầy Lang nói rằng, nếu em bỏ đứa bé này đi thì sau này em sẽ không thể có con được nữa. Em muốn giữ lại đứa bé này, em muốn có một đứa con của riêng chúng ta." Phương vốn dĩ nghĩ rằng Long sẽ giống như mọi khi, sẽ nói lời ngọt ngào an ủi cô ta, nhưng không ngờ rằng anh ta không những không an ủi mà lại còn quay ra nổi giận đùng đùng với cô ta nữa. Đây là lần đầu tiên Long đối xử với cô ta như vậy. Lúc này, Long cũng tự nhận thấy cái thái độ của mình vừa rồi đã có chút hùng dữ. Thế nên anh ta vội vàng hạ giọng xuống rỗ rảnh cô ta. Đồng thời trên khuôn mặt cũng lộ ra cái vẻ dịu dàng ân cần hơn. Em vẫn còn trẻ, làm gì có chuyện không thể mang thai được chứ. Em nghe lời anh đi, đừng tin vào mấy ông lăng băm mấy, biết gì đâu chứ. Ngày mai em cứ đi tới đó, bảo lão cắt cho một thang thuốc để bỏ cái thai này đi. Như vậy thì có được không em? Phương nhận thấy Long thay đổi thái độ với mình như vậy, Nhưng mà cơ bản là anh ta vẫn chỉ muốn mình đi bỏ cái thai đó mà thôi. Cho nên cô ta vẫn cương quyết không thay đổi ý định sinh đứa bé này ra. Không. Dứt khoát là không bao giờ. Em muốn sinh đứa bé này ra. Nó là con của anh mà. Đã ba lần bỏ đi giật máu của mình mà anh không cảm thấy thương con hay sao? Hả? Lúc này Phương mới chợt nhớ về người chồng ma của mình tức là Quang. Dù đứa con trong bụng mình mang lần đầu tiên là với anh ta, một người đã chết, nhưng xem ra có biết như vậy thì cứ để như thế, có khi cuộc đời cô còn sung sướng hơn vạn lần khi qua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net